Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc, chuyện được đăng trên website chuyện.mútpn.com Trường 191, Hạnh Phúc Khi Mang Thai vũ vi từ giường ngồi dậy, mặt mỉm cười nhìn Khương Dĩ Hằng, Chêu Anh, Khương Tiên Sinh không nghĩ tới anh thật sự là bác sĩ phụ sản nổi tiếng như vậy. Khương Dĩ Hằng cũng mỉm cười đi tới bên cạnh Vũ Vi, ngồi xuống, tôi cũng không nghĩ tới, cô lại là thiếu phu nhân của Mạc gia. "Hạo Hạo gần đây tốt không? Gần đây xảy ra quá nhiều việc, nhưng cũng rất lâu rồi tôi không có gặp thằng Bế." Vũ Vi vén áo lên như cũ, Khương Dĩ Hằng bắt đầu trò Vũ Vi tiến hành siêu âm. "Rất tốt, kể từ ngày cô nhận làm mẹ thằng Bế, thằng Bế so với trước kia vui vẻ hơn nhiều." Còn các bạn học cùng lớp cũng đều không cười nhạo thằng bé Vũ Vi cảm ơn cô Vũ Vi cười cười Nghiêng đầu nhìn Khương Dĩ Hằng Chậm rãi nói Thật ra thì anh không cần phải cảm ơn tôi Hạo Hạo là một đứa bé rất đáng yêu Bởi vì có cậu bé Nên cuộc sống của tôi trong lúc đó cũng muôn màu muôn vẻ Nên người nói cảm ơn phải là tôi mới đúng Khương dĩ hằng tán thưởng vũ vi một cái. Cô là thiếu phu nhân của Mạc Gia. Cô không để ý đến thân phận của mình, mà còn cùng Hạo Hạo hay liên lạc trò chuyện cùng nhau. Còn đối với Hạo Hạo rất tốt. Người con gái thiện lương như cô bây giờ, rất khó gặp. Trong lòng đối với vũ vi hảo cảm lại tăng thêm vài phần. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía màn ảnh siêu âm. Ngay sau đó sừng sốt một chút. Vũ Vi nhìn thấy trên mặt Khương Dĩ Hằng vẻ sừng sốt Trong lòng hồi hộp không thôi Chẳng lẽ cô mắc bệnh phụ khoa gì đó sao? Khương tiên sinh, tôi bị bệnh gì sao? Vũ Vi nhìn Khương Dĩ Hằng hỏi Khương Dĩ Hằng quay đầu nhìn Vũ Vi Không phải bệnh là chuyện tốt Cô đã mang thai, ước chừng đã được nửa tháng rồi Cô mang thai, nhất thời Vũ Vi ngần ngơ Hồi lâu cô mới lấy lại tinh thần, trên mặt là hạnh phúc và hưng phấn mỉm cười. Hai tay của cô nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, sâu trong nội tâm có cảm giác khó nói lên lời. Kể từ ngày mẹ mất đi, cô chỉ còn lại một thân một mình. Cái tư vị cô đơn đó chỉ có chính cô mới có thể thể nghiệm lấy. Hiện tại, trong bụng cô là một sinh linh bé bỏng, cô rất hạnh phúc. Ông trời cuối cùng cũng thương cô, cho cô đứa bé này. Hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Tôi mang thai, thật tốt. Đúng, cô mang thai. Khương dĩ hàng trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ. Chúc mừng cô, Vũ vi. Mạc lão phu nhân đã sốt ruột muốn ông cháu nội lâu rồi. Nếu không, cũng sẽ không trực tiếp mang các cô đến bệnh viện lần này lão thái thái sẽ rất vui đây nhất là cô có khả năng sinh đôi sinh đôi vũ vi hưng phấn không biết nên làm thế nào cho phải ông trời cuối cùng cũng đói hoài đến cô đã cho cô hai người thân trên đời vui mừng đi qua vũ vi dần dần bình tĩnh lại cô từ trên giường ngồi dậy nhìn khương dĩ hằng Khương Tiên sinh, chuyện này tôi muốn tự mình nói cho bà nội cùng Tử Hiên. Tạm thời anh có thể giúp tôi giữ bí mật với họ không? Chuyện cô mang thai, cô muốn tự mình nói cho anh biết. Được. Khương Dĩ Hằng rất sàng khoái đồng ý với cô. Lạc Nương khám ở đâu vậy? Vụ Vi xuống giường thay vào y phục của mình. Chắc là phòng phẫu thuật. Khương Dĩ Hằng đưa kết quả siêu âm cho Vụ Vi. Cố bỏ vào trong túi sách của mình, phòng phẫu thuật, vụ vị âm lượng không khỏi tăng lên, nhìn chằm chằm Khương Dĩ Hằng như muốn hỏi vì sao Lạc Ngưng Nhi lại ở phòng phẫu thuật. Khương Dĩ Hằng không khỏi lúng túng, Hò nhẹ một tiếng trả lời, cái đó bệnh phụ khoa cần lên bàn mổ để kiểm tra. Lời Khương Dĩ Hằng vừa dứt, vụ vi liền chạy nhanh ra khỏi phòng siêu âm chạy thẳng tới phòng phẫu thuật, nếu như nhớ không lầm, ra cửa hướng quẹo phải chính là nó. Vũ Vi vừa mới đi tới cửa phòng đã nghe thanh âm lạnh lẽo của Lạc Ngưng Nhi truyền ra, "Buông tôi ra." Vũ Vi hết hồn, không kịp suy nghĩ vọt ngay vào phòng. Hết chương 191. Chương 192, vẫn còn sử nữ vụ vi vọt vào phòng giải phẫu, vừa lúc thấy lạc hương nhi nằm ở trên giường bệnh, chỉ thấy hai chân lạc hương nhi mở rộng, quần lót ở dưới làn váy kia hoàn toàn bại lộ ở đáy mắt một y tá, hai tay của y tá còn để ở dựa không chung tư thế kia như muốn cởi quần lót của lạc hương nhi xuống, lạc hương nhi nén lệ, đôi mắt phun tia lửa giận, nhìn nữ y tá đứng tuổi, lạnh giọng ra lệnh lấy bàn tay bẩn thỉu của bà ra lữ y tá bị ánh mắt lạnh lẽo của lạc ngưng như nhìn chăm chú đến nội tê dại cả đầu đôi tay dừng ở giữa không trung không biết nên như thế nào cho phải mạnh mẹ cởi quần lót của lạc ngưng như xuống lạc ngưng như rất có thể sẽ hung hăng đánh bà dừng lại không cởi quần lót của lạc ngưng như xuống lại không cách nào kiểm tra cô có bệnh phụ khoa hay không liền không cách nào chịu trách nhiệm với lão phu nhân Vì vậy, hai tay của bà ta dơ cũng không phải Để xuống cũng không phải Chỉ có thể dừng ở giữa không trung vũ vi lập tức chạy đến trước giường bệnh Đôi tay dùng sức đẩy nữ y tá ra Mặt tức giận nhìn chằm chằm nữ y tá Cút ngay, ai cho phép các người đối với Ngưng Nhi như vậy Sau đó, cô đỡ lạc Ngưng Nhi từ trên giường bệnh lên Ngưng Nhi, cậu không sao chứ Lạc ngưng nhi giơ tay lên lau hết nước mắt, dùng sức chớp chớp cặp mắt, đếm nước mắt còn lại bức về hốc mắt. Mình không sao. Vụ vi quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn nữ y tá một cái, sau đó rất lạc ngưng nhi. Tụi mình đi. Hai vị thiếu phu nhân, các cô không thể đi. Nếu các cô đi, chúng tôi làm sao giải thích với lão phu nhân đây? Một nữ y tá khổ sở đứng tại chỗ. Các người không cần nói gì cho lão Thái Thái. Nói cho bà ấy, Lạc Ngưng Nhi tôi đến bây giờ vẫn còn là sử nữ. Lạc Ngưng Nhi quay đầu, lệnh giọng nhìn nữ y tá mà nói. Nữ y tá, không khỏi trượt to cặp mắt nhìn Lạc Ngưng Nhi. Bà ta thế nào cũng không nghĩ tới. Đường đường là thiếu phu nhân nhà họ mạc, lại là sử nữ. Vũ Vi không khỏi mặt kinh ngạc nhìn Lạc Ngưng Nhi. Ngưng Nhi... Cậu, Ngưng Nghi cho đến bây giờ vẫn còn là xử nữ. Vũ Vi mình rất mệt, đưa mình về nhà." Lạc Ngưng Nghi dụ mắt, không để cho Vũ Vi thấy vẻ mặt của cô ấy. Hốc mắt Vũ Vi có chút ướt át, Lạc Ngưng Nghi vẫn còn là xử nữ, nếu bị mọi người xung quanh xét nét đối với cô ấy mà nói là một sự sỉ nhục lớn. Cô khẽ gật đầu, "Được." Trong xe, Lạc Ngư Nhi và Vũ Vi vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ngoài cửa xe. Rất nhanh, xe liền đến biệt thự mạc ra. Vũ Vi lôi tay Lạc Ngư Nhi tiến vào biệt thự. Mới vừa bước vào cổng biệt thự, họ cũng cảm giác hai tầm mắt lạnh lẽo rơi vào chân người các cô. Vũ Vi cùng Lạc Ngư Nhi nhìn theo tầm mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy về mặt Mạc lão Phu Nhân lạnh lẽo ngồi ở trên ghế salon, lạnh mặt nhìn họ. Xem ra Mạc lão Phu Nhân nên biết chuyện Lạc Ngư Nhi là xử nữ, hờ nữ còn giận không nhẹ. Vũ Vi hít sâu một hơi, đem Lạc Ngư Nhi kéo đến phía sau mình, đi về phía lão Thái Thái. Ai biết cô mới đi được mấy bước, liền bị Lạc Ngư Nhi níu lại. Lạc Ngưng Nhi lướt qua cô Đi tới trước người của lão Thái Thái Lẳng lặng nhìn bà Vũ Vi muốn níu Lạc Ngưng Nhi Nhưng lại chậm tay Lạc Ngưng Nhi đã đến bên người lão Thái Thái Cô nhanh đi đến bên người Lạc Ngưng Nhi Cùng cô ấy sóng vai Đứng ở trước người của lão Thái Thái Mặt lão Thái Thái tức giận Nhìn Lạc Ngưng Nhi và Vũ Vi Sau đó Tầm mắt của bà rơi trên người Lạc Ngưng Nhi. Lạc Ngưng Nhi là không chút sợ hãi. Quay lại nhìn Lạc Thái Thái. Dáng vẻ như tôi không sai. Thái độ Lạc Ngưng Nhi khiến Lạc Thái Thái càng thêm tức giận không thôi. Bà mạnh mẽ ngăn tức giận trong lòng lại. Lạnh giọng chất vấn Lạc Ngưng Nhi. Chẳng lẽ con không có gì muốn nói với ta sao? Hết chương 192. trương một trăm chín ba sỉ nhục có lạc nhi chuyển tầm mắt sang chỗ khác không nhìn bà cụ còn với mặc tử phàm là kết hôn giả còn phạm phải sai lầm phải hầu tòa rất lời khoe miệng cô lộ ra nụ cười diễu cợt hời hợt là mặc tử phàm giúp con giải quyết nhưng mà cũng do hắn bày mưu khiến con phạm sai lầm Chính là bức con già vừa kết hôn với hắn, làm cho bà nội an tâm rời khỏi nhân thế. Hiện tại, bà nội không có bệnh, chúng con cũng không cần thiết duy trì đoạn hôn nhân này nữa rồi. Con muốn ly hôn. Cô! Lạc Thái Thái vừa nghe bốn chữ. Con muốn ly hôn mà Lạc Ngư Nhi nói ra. Nhất thời tức giận không thôi. Lạc Ngư Nhi này cùng Mạc Tử Phàm giả vờ kết hôn thì thôi, là xử nữ thì thôi, nhưng lại ở trong bệnh viện thông báo loạn, làm hại Mạc Tử Phàm trở thành trò cười của mọi người. Kết hôn mấy tháng mà bà xã vẫn còn là xử nữ, không muốn cũng biết phương diện nào của Mạc Tử Phàm không được rồi. Bỗng nhiên, bà Bỗng Nhiên từ trên ghế sa lan đứng lên, duỗi ra ngón tay chỉ vào chóp mũi lạc Ngưng Nhi, Muốn mở miệng nói chuyện Lại bị Lạc Ngưng Nhi làm cho đến nội không nói nên lời Chỉ là một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lạc Ngưng Nhi Đời nói, con đã nói xong, hẹn gặp lại Lạc Ngưng Nhi căn bản không để ý tới sắc mặt tức giận của bà cụ Xoay người đi tới cổng biệt thự đứng lại Lạc Thái Thái lệnh dọn gọi Lạc Ngưng Nhi lại Nữ giúp việc thấy Lạc Thái Thái giận đến nội đứng không vững lập tức bước lên đỡ lấy bà cụ, nữ giúp việc đỡ bà đi tới trước người của lạc ngưng nhi. bà giũi ngón tay chỉ vào vòng tay lạc ngưng nhi, dây chuyền, chiếc nhẫn, còn có chiếc váy. những thứ này đều là của nhà họ mặc chúng tôi, cô bây giờ không phải là người của nhà họ mặc nữa rồi, để những thứ đó lại, để lại. bà a, vũ vi nghe được bà lạng đối xử với lạc ngưng nhi như vậy. Nhất thời tức giận không thôi, chạy đến trước người của Lạc Ngưng Nhi, đứng dựa Lạc Thái Thái và Lạc Ngưng Nhi. Đối mặt với Lạc Thái Thái, mọi thứ trên người Ngưng Nhi để con trả, để cho cô ấy đi đi. Không thể! Lạc Thái Thái cắn răng nhến lợi nói, tự hồ Lạc Ngưng Nhi không để lại những thứ đó, bà cũng sẽ không cho Lạc Ngưng Nhi bỏ đi. Bà nội! Giọng nói Vũ Vi không khỏi gia tăng lên rất nhiều Cho dù giữa Ngưng Nhi và Mạc Tử Phàm xảy ra chuyện gì Đây cũng là chuyện giữa bọn họ Chúng ta cũng không cách nào can dự. Bất kể giữa hai người bọn họ là kết hôn thật hay là kết hôn giả Ít nhất tình cảm Lạc Ngưng Nhi đối với bà là thật Sắc mặt của bà cụ thay đổi trong giây lát Nhìn thật sâu Vũ Vi một cái Vừa nhìn về phía Lạc Ngưng Nhi sau lưng Vũ Vi Cắn răng Độc ác nói, không được. Lạc Ngư nhi giận quá hóa cười, hơn nữa cười đến rất lớn tiếng, bà nội còn trước kia vẫn rất kính trọng bà hiện tại. Cô hơi rượu cợt nhìn bà cụ, chỉ vào khuyên tai trên lỗ tai, chậm rãi mở miệng nói, cái này là giả, kim cương cũng là giả, là con mua trên mấy quán vỉa hè dây chuyền Kể cả tất cả đồ trang sức trên người con Tất cả đều là đồ giả Những thứ đồ này cộng lại cũng chưa tới 200 tệ Nếu bà nội thích Con có thể để lại cửa nhà bà Nhưng mà bà phải đưa cho con 300 tệ Dừng lại một chút Cô không nhìn sắc mặt khó coi của bà cụ Tiếp tục mở miệng nói Đúng rồi, con quên Còn có bộ váy này nữa Váy này cũng là con mua đồ nhái Nếu bà nội không ngại váy nhái Còn cũng có thể cười ra, nhưng bà nó phải mua cho con một chiếc khắc giống như vậy. Lời nói của Lạc Ngưng Nhi làm sắc mặt bà cụ trở nên khó coi hơn nữa, khó coi đến mức không thể khó coi hơn được nữa. Vốn là bà muốn mượn cơ hội này xỉ nhục Lạc Ngưng Nhi một chút, nhưng không có nghĩ đến, lại bị Lạc Ngưng Nhi xỉ nhục. Bà bị Lạc Ngưng Nhi làm cho tức giận đến thở dốc từng cơn. Sau đó vung tay lên, cút, về sau không bao giờ cho cô xuất hiện tại trước mặt tôi nữa. Hết chương 193, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Nhấn sóc. Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Trường 194 Bà cụ đi rồi Cặp mắt lạc như nhíu lại Mắt lạnh nhìn bà cụ Thật ra thì Trước đây cô còn tôn kính bà lão cao tuổi này Tất cả xảy ra ngày hôm nay Cô cũng sẽ không so đo với bà Nhưng mà Những lời này của bà Khiến hào cảm của cô còn sót lại chút ít Trong nháy mắt hoàn toàn biến mất Coi như bà cầu xin tôi ở lại Tôi cũng sẽ không ở lại đây, nhưng mà tôi là Quang Minh chính đại ra đi nơi này, không phải cút ra khỏi nơi này." Nói xong, cô xoay người đi tới cửa biệt thự. "Cô, cô, cô bà cụ tức giận không thôi, duỗi ra ngón tay chỉ vào bóng lưng lạc Ngưng Nhi, liên tục nói tiếp, duỗi ra ngón tay chỉ vào bóng lưng lạc Ngưng Nhi, liên tiếp nói ba chữ sau cái gì cũng không nói ra ngoài được. Vũ Vi chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn bà lão một cái, sau đó đuổi theo Lạc Ngưng Nhi, nhưng mà cô vẫn là đã chậm một bước, Lạc Ngưng Nhi đã lên xe, cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng Lạc Ngưng Nhi đang ngồi trên xe, nhìn bóng xe dần dần đi xa, trong lòng Vũ Vi một hồi chua xót, Lạc Ngưng Nhi không làm gì sai. Tại sao bà lão lại đối xử với cô ấy như thế? Đang lúc ấy thì, điện thoại của cô tới một tin nhắn, là Lạc Ngư Nhi gửi tới. Cô lập tức mở ra tin nhắn, phía trên có chừng mấy chữ, mình không sao, yên tâm. Hốc mắt vụ bị ướn ướt, suýt nữa rơi nước mắt xuống. Lạc Ngư Nhi chật vật rời khỏi mạc ra như vậy, còn nói không sao. Còn cơ cô yên tâm, cô vẫn còn đứng tại cổng biệt thự, cho đến lúc không còn thấy chiếc xe, cô mới xoay người trở lại biệt thự. Lúc bước vào đại sảnh, nữ giúp việc đang đấm lưng cho bà cụ bất giận. vũ vi chỉ nhàn nhạt nhìn bà ấy một cái, liền lên lầu. Vốn là cô muốn nói chuyện mình mang thai báo cho bà cụ biết, khiến bà ấy vui vẻ nhưng khi nhìn thấy lão phu nhân đối xử với lạc hương nhi như vậy, cô quyết định không nói cho bà ấy, không cho bà ấy vui vẻ. ban đêm, mạc tử phàm xông vào biệt thự cùng bà lão ở dưới lầu tranh cãi ầm ĩ một trận, không muốn cũng biết là vì chuyện lạc hương nhi mà cãi nhau. vũ vi không xuống lầu, cô không muốn tham dự vào chuyện của bọn họ. lạc hương nhi đã đi rồi, tranh đi cãi lại. Còn có ý nghĩa sao? Cô ngáp thật to, mặc cho Mạc Tử Phàm và Phàm lão cãi nhau, ngủ thiếp đi, thậm chí ngay cả Mạc Tử Hiên trở về lúc nào cũng không hay biết. Ngày thứ hai mới phát hiện ra mình nằm trên bờ ngực rộng của Mạc Tử Hiên. Lúc này Mạc Tử Hiên ngủ say, dường như tối khuya ngày hôm qua mới ngủ. Nhìn hai gò má của Mạc Tử Hiên ngủ say, Cô hạnh phúc cười một tiếng Hôm nay là thứ bảy Không cần đi làm Cô có thể ở cùng Mạc Tử Hiên rồi Đôi tay cô ôm thật chặt hông của Mạc Tử Hiên Gương mặt dính vào nơi ngực Mạc Tử Hiên Hai mắt nhắm lại Cùng với Mạc Tử Hiên tiếp tục ngủ say Ánh mặt trời chói mắt cùng bụng cô kêu déo ùng ục, Làm cho Vũ Vi đang ngủ say không thể không mở hai mắt ra Cô mở hai mắt ra Tay sờ sờ bên cạnh Quả nhiên Không có thân thể của Mạc Tử Hiên Nhà đầu tỉnh Mạc Tử Hiên bừng thức ăn tiến vào phòng ngủ Nhìn thấy Vũ Vi tỉnh Cũng không kỳ quái Tựa hồ đã biết Vũ Vi đã tỉnh Vũ Vi lập tức từ trên giường đứng dậy Hay là đến nhà bếp ăn cơm đi Bà cụ ở nhà Anh phải ăn cơm với bà nội Trải qua chuyện ngày hôm qua, cô không thấy thích bà ấy nữa. Nhưng mà bà lão dù sao cũng là người già, nên có lễ nghi, nên tận hiếu đạo, cô phải biết làm. Mạc tử hiên đêm thức ăn đặt ở trên tủ đầu giường, ngăn Vũ vi đứng dậy mặc quần áo. Ăn ở đây đi, tối ngày hôm qua bà nội đi rồi. Hết chương 194 194 trương một trăm chín mươi lăm em có thai rồi bà ấy đi rồi vũ vi sững sờ một chút cô biết tối ngày hôm qua mặc tử phàm và lão thái thái ẩm ị rất dữ dội lại không nghĩ rằng bà cụ lại đi cô vươn tay vỗ vỗ bà vai mặc tử hiên có đau lòng không anh trai cùng bà nội đều là người thân của hắn hắn kẹp ở dựa nhất định khó khăn Mạc Tử Hiên hé miệng mà cười cười Anh không sao Nói qua hắn bưng thức ăn đến trước người của Vũ Vi Mặc kệ chuyện của bọn họ Chúng ta ăn cơm Vũ Vi thấy tâm tình Mạc Tử Hiên không đến nội xấu Mới yên lòng Cô bưng chén lên bắt đầu thưởng thức bữa sáng Mạc Tử Hiên đặc biệt làm cho cô Ăn sáng xong Mạc Tử Hiên liền đến thư phòng Bắt đầu làm việc Vốn là vũ vi tính đem chuyện có thai nói với Mạc Tử Hiên. Nhưng nhìn thấy công việc Mạc Tử Hiên nhiều như vậy, cô liền không mở miệng. Cô sợ Mạc Tử Hiên nhất thời hưng phấn không làm việc được. Cô quyết định chờ đến khi Mạc Tử Hiên hoàn thành công việc. Lúc đó nói cho anh tin tức tốt lành này. Cô đến hoa viên tản bộ, vừa hô hấp không khí trong lành, vừa thưởng thức những đóa hoa nở rộ. Đứng ở trong bụi hoa Hai tay vũ vi nhẹ nhàng đặt ở bụng Vừa nghĩ tới Trong bụng của mình chứa đựng hai sinh linh bế bỏng Cô liền cực kỳ hưng phấn và hạnh phúc Bỗng dưng Cô cảm thấy hai tầm mắt nóng giựt đang ngó chừng cô Cô ngước đầu nhìn theo tầm mắt Chỉ thấy mặt tử hiên đứng ở trước cửa sổ thư phòng Trên mặt lộ ra nụ cười đẹp mắt nhìn cô Vũ Vi hé miệng mà cười cười Phất phất tay với Mạc tử Hiên Xuống đây đi Em có lời muốn nói với anh Chờ anh Mạc tử Hiên cười một tiếng với Vũ Vi Xoay người đi khỏi thư phòng Vũ Vi đứng lặng lặng Tại bụi hoa Chờ Mạc tử Hiên đến Cô không khỏi đang suy nghĩ Hai tiểu sinh mệnh trong bụng mình là con trai Hay là con gái Hoặc là thai long phượng đây Nghĩ tới đây cô nhịn không được cười lên một tiếng nếu như là sinh đôi thì thực tốt nhưng mà cô lại thích có con gái hơn vũ vi không cần đứng ở chỗ này ánh mặt trời quá gắt nếu là phơi khư ra thì làm sao mạc tử hiên đứng ở trước người của vũ vi giúp cô chặn lại ánh mặt trời chói mắt vũ vi cười ha ha chuẩn bị thông báo việc mình có thai với mạc tử hiên Khiến Mạc Tử Hiên cũng cao hứng một chút. Thật ra thì hiện tại phơi nắng ánh mặt trời đối với em mới có lợi. Bởi vì em... Tử Hiên, em mang thai, đứa bé là của anh. Nời nói của Vũ Vi mới nói được một nửa. Liền bị giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ cắt ngang. Lúc này, Mạc Tử Hiên nghe được lời nói của người kia. Sắc mặt cũng đồng thời biến đổi. Hai người theo nơi phát ra giọng nói, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy hồng đứng ở giữa đường nhỏ của vườn hoa. Trên mặt là vẻ e lệ, nhìn Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên không khỏi chừng lớn cặp mắt muốn giết người vào trước người tể Mỹ Linh. Hai tay nắm chặt quả đấm răng rắc. Ngày đêm phòng vệ, vậy mà vẫn không thể nào bảo vệ tốt. Vậy mà tể Mỹ Linh lại tìm được tới cửa. Hắn xoay người, dùng thân thể của mình ngăn trở tầm mắt Vũ Vi. Vũ Vi, nơi này quá nóng, anh đưa em về phòng. Tuyệt đối không thể khiến Vũ Vi biết chuyện giữa hắn và tề mỹ linh. Mà thân hình Vũ Vi đã sớm cứng tại chỗ. Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ cách đó không xa. Cô gái này rất đẹp, da thì trắng nõn đôi môi phấn hồng, thân thể đầy đặn. Đặc biệt là đôi mắt to kia... Nhìn qua cực kỳ có hồn Cô đã nhìn thấy trong bức ảnh Cô ta chính là bạn gái trước của Mạc Tử Hiên Cô nhẹ nhàng đẩy thân thể Mạc Tử Hiên ra Một đôi tay thật chặt nắm thành nắm đấm Cô ngước đầu Ở trong mắt hàm chứa nước mắt Vẻ mặt không tin nhìn Mạc Tử Hiên chất vấn Vô cùng rõ ràng Từng chữ một Cô ta vừa mới nói cái gì? Cô không tin, không tin cô yêu hắn như vậy Mà Mạc Từ Hiên lại phản bội cô Hết chương 195 Chương 196 là con của anh Trên mặt Mạc Từ Hiên lập tức hiện ra vẻ sợ hãi Hắn như thế nào lại quên Tể Mỹ Linh sẽ tìm tới cửa Nếu cô ta đến đây Hắn một tay kéo Vũ Vi vào trong ngực, gắt cao ôm. Vũ Vi, vô luận cô ta nói cái gì cũng đều là giả, giả, giả. Vũ Vi ở trong ngực Mạc Từ Hiên, nở nụ cười, cười đến chảy cả nước mắt. Thời điểm cô nhìn thấy trong mắt Mạc Từ Hiên hiện vẻ sợ hãi. Cô liền biết Mạc Từ Hiên phản bội cô. Trái tim cô đau, cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn. Cô yêu Mạc Từ Hiên như thế, cơ hồ dùng chính sinh mệnh của mình thương hắn, nhưng mà hắn lại phản bội cô. Lòng của cô như bị người ta dùng dao hung hăng đâm một cái, rồi sau đó lại ở trên vết thương đó rắc muối lên, làm cho ngực cô đau đớn không thôi. Cô muốn đẩy Mạc Từ Hiên đang ôm chặt cô ra, nhưng cô phát hiện. Mình đã không còn khí lực để đẩy Mạc Tử Hiên ra nữa rồi Đứng ở một bên Tể Mỹ Linh nhìn thấy sắc mặt Đồng Vũ Vi tái mét Cô vui vẻ cực kỳ Bất quá Cô không có đạt được hiệu quả cô muốn Trên mặt cô mỉm cười và bước đi tới trước người Mạc Tử Hiên cùng Đồng Vũ Vi Đứng ở trước người Mạc Tử Hiên Nhẹ giọng đối với Mạc Tử Hiên nói Em nói đều là sự thật Em mang thai là con của anh, Hiên chẳng lẽ anh không nhớ vào ngày mưa to đó, chúng ta đã dây dưa cả đêm sao? Ngày mưa to đó, Vũ Vi lập tức nhớ tới, ngày đó Mạc Tử Hiên về nhà thay quần áo, cả một đêm đều không có trở về, lúc ấy cô còn tưởng rằng Mạc Tử Hiên công tác mệt mỏi ở nhà nghỉ ngơi a. Lòng của cô còn cảm thấy đau lòng Vì Mạc Tử Hiên Nhưng không có nghĩ đến Bọn họ Cư nhiên tại biệt thự dây dưa Cả một đêm Mạc Tử Hiên quay đầu lại Hai tròng mắt đỏ rực nhìn Tề Mỹ Linh lạnh lùng ra lệnh Tề Mỹ Linh Mẹ nó cô cầm miệng cho tôi Sau đó Hắn cúi đầu nhìn Vũ Vi ngây ngốc Cho ngực mình Vũ Vi không phải Không nên tin lời cô ta, trong lòng anh yêu chỉ có em, anh để ý nhất cũng chỉ có em, anh chưa cùng cô ta lên giường, không có, tuyệt đối không có, tin tưởng anh, Vũ Vi, xin em, tin tưởng anh. Lúc này, chân tay hắn có chút luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có nói dối Vũ Vi, hy vọng có thể đem việc này che giấu qua đi. Mà Vũ Vi chỉ lệnh lùng cười Mạc Tử Hiên nếu anh đã dám phản bội em Tại sao không dám thừa nhận Thân hình Mạc Tử Hiên nhất thời cứng đờ Vũ Vi không tin hắn Sợ hãi lần đầu tiên tràn ngập trong lòng hắn Hắn càng thêm dùng lực ôm Vũ Vi trong ngực Nếu Vũ Vi không tin hắn Hắn cũng sẽ làm cho Vũ Vi tin tưởng hắn Vũ Vi, anh không có phản bội em, anh không có Anh yêu em như vậy làm sao có thể hội phản bội em Anh không có phản bội em, tin tưởng anh Vũ Vi, van cầu em tin tưởng anh Sau câu nói kia, cơ hồ là cầu xin Bộ dáng mạc từ hiên khổ sở cầu xin Làm lòng Vũ Vi rung động Cô là lần đầu tiên nhìn thấy mạc từ hiên cầu xin người khác như vậy Cố ngậm hít một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, cố ngừng đầu nhìn Mạc Tử Hiên, chỉ nhìn thấy bên trong tròng mắt của Mạc Tử Hiên lóe sáng đứt mắt, cùng vẻ mặt sợ hãi, loại sợ hãi này đánh thẳng vào trong tim Vũ Vi. Nhưng Mạc Tử Hiên lại sợ hãi mất đi cô như vậy, sao có thể hỗn phản bội cô a? Hẳn không mạc tử hiên hẳn không phản bội cô, nhất định là tể mỹ linh đang nói dối, nhất định là như vậy. cô hít hít cái mũi, thoáng gật gật đầu. em, trong lòng mạc tử hiên nhảy nhót không thôi, vẻ mặt chờ mong nhìn vụ vi, chỉ cần cô đồng ý tin tưởng hắn, như thế toàn bộ có vấn đề cũng sẽ trở thành không có vấn đề. đứng ở một bên. Tể Mỹ Đinh vừa mới bị bộ dạng sợ hãi của Mạc Tử Hiên mà muốn giết người Bất quá, cô rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường Nhìn thấy đồng Vũ Vi lộ ra thần sắc tin tưởng Mạc Tử Hiên Cô lạnh lùng cười Từ trong túi lấy ra một bản báo cáo đưa tới trước người Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi Đúng lúc cắt ngang lời nói Vũ Vi Đây là danh sách mang thai và giấy chứng nhận siêu âm của bác sĩ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 làm cho ba chữ tin tưởng anh của Vũ Vi chợt nghẹn ở trong cổ họng, như thế nào cũng đều không nói được. Cô chậm rãi quay đầu nhìn giấy siêu âm trong tay Tề Mỹ Linh, trên danh sách mang thai kia mấy chữ thâm sâu đâm vào hai mắt của cô, để cho lòng cô càng thêm đau đớn, cho dù cô không tin Mạc Tử Hiên phản bội cô, nhưng sự thật đã đặt ở trước mắt làm cô không thể không tin. Nhìn giấy tề mỹ linh mang thai, cô nở nụ cười, vô thành nở nụ cười. Lúc cô mang thai, cũng là lúc người phụ nữ khác mang thai, mà còn là con của người đàn ông của cô. Vụ vi dương mắt nhìn Mạc Tử Hiên, vô thành chất phấn. Lần này, anh còn có cái gì để nói không? Mạc Tử Hiên quay đầu, không dám nhìn vào hai mắt vụ vi. Hắn phản bội Vũ Vi là sự thật, chứng cứ ngay trước mắt. Cho dù hắn muốn che giấu, cũng không được nữa rồi. vẻ mặt hắn ấy nái nhìn Vũ Vi. Vũ Vi, thực xin lỗi, anh không phải cố ý phản bội em, chỉ là uống rượu say. Biết hắn phản bội cô là một chuyện, chính tai nghe được hắn nói phản bội mình là một chuyện khác. Trái tim Vũ Vi rất đau... Rất đau, cô không thể nào dựa vào trong ngực Mạc Tử Hiên Cô cảm thấy được, Mạc Tử Hiên bẩn Cô lạnh lùng cắt đứt lời Mạc Tử Hiên nói Buông! Vụ Vi nói rõ ràng là rất nhẹ, rất ôn nhu, rất lạnh nhạt Nhưng nạ thẳng tắp đánh vào trái tim Mạc Tử Hiên Làm hắn đau đớn không thôi Đau đến suýt nữa hắn đã buông Vụ Vi ra Nhưng là hắn không có buông ra. Ngược lại càng thêm dùng lực ôm Vũ Vi. Bởi vì hắn biết một khi hắn buông tay, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Vũ Vi. Anh không buông tay, đời này đời sẽ không. Vũ Vi, anh phản bội em, nhưng này không phải cố ý. Xin em, không cần rời xa anh. Không có em, anh không biết lên làm thế nào để sống tiếp tục. Xin... Vũ Vi dương mắt, không hề cảm tình, nhìn Mạc Tử Hiên, lạnh lùng uy hiếp nói. Buông tay, nếu không, em sẽ chết ở trước mặt anh. Cô không thể ở lại bên cạnh người đàn ông đã phản bội cô. Cho dù đau lòng, cũng cần phải rời đi. Thần hình Mạc Tử Hiên lạnh một lần nữa cứng đờ. Vũ Vi tình nguyện chết, cũng không ở lại bên cạnh hắn. Hắn cưỡng chế đau đớn trong lòng, chậm rãi buông Vũ Vi trong ngực ra. Hắn làm muốn Vũ Vi ở lại bên cạnh hắn cả đời, nhưng hắn không thể bức Vũ Vi đi tìm cái chết. Vũ Vi lui về phía sau hai bước, thân thể mới đứng vững được, thâm sâu nhìn mạc tự hiên trước mắt. Cô yêu người đàn ông này, cô còn chưa yêu hắn đủ, cô còn chưa hưởng thụ tình yêu của hắn đủ mà tình yêu cứ như vậy mà kết thúc. Ông trời quả nhiên không để cho đồng Vũ Vi cô được hạnh phúc mà cho cô gặp hai người đàn ông nhưng lại cướp đi người đàn ông mà cô yêu nhất. Cô dùng lực hít hít cái mũi, đem nước mắt trong hốc mắt mạnh mẹ bức trở về, nhàn nhạt, nhạt bỏ lại hai chữ cho Mạc Tử Hiên, bảo trọng. Sau đó, cô chậm rãi xoay người Hướng cửa biệt thự đi đến, lúc cô xoay người, nước mắt trong mắt cô không nén được mà chảy xuống khuôn mặt. Nhìn bóng lưng vũ vi cô đơn cùng nước mắt trên khuôn mặt, Mạc Tử Hiên đau lòng, hai tay nắm thành quả đấm, vẻ mặt hắn cầu xin vang theo bóng lưng vũ vi. Chỉ một lần này, xem như anh yêu em rất nhiều, chẳng lẽ em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Vũ vi đi về phía trước thoáng dừng cước bộ một chút. Bởi vì yêu, cho nên không thể tha thứ. Bây giờ anh phản bội em, sẽ có lần tiếp theo. Đừng đi theo em, như vậy sẽ chỉ càng làm em thêm chán ghét anh mà thôi. Lòng của cô, quá yếu ớt, không chịu nổi nhiều lần bội phản. Nói xong, Vũ vi cũng không quay đầu lại, bước lên phía trước. Hết chương 197 Chương 198 Tôi sẽ cùng cô kết hôn Bởi vì yêu cho nên không thể tha thứ Mấy chữ cực kỳ đơn giản Nhưng lại giống như đánh mạc từ hiên rơi vào địa ngục Hắn biết đồng vũ vi đời này đều sẽ không tha thứ cho hắn rồi Trái tim hắn đau Đau đến hắn sắp nổi điên Nhìn Vũ Vi đi về phía trước một bước Trái tim của hắn nghiền đau một lần Hắn rất muốn tiến lên đuổi theo Vũ Vi Đem Vũ Vi nhốt ở bên cạnh hắn Cho dù Vũ Vi cả đời đều không tha thứ cho hắn Hắn cũng sẽ đem Vũ Vi giữ ở bên người Nhưng hắn suy nghĩ đến lời Vũ Vi vừa mới nói kia Không buông tay, em liền chết trước mặt anh Những nơi này làm hắn không dám tiến lên túm chặt vũ vi mất đi vũ vi hắn rất đau khổ nhưng nếu vũ vi chết đi mà nói hắn sẽ càng đau khổ hơn gấp ngàn lần mãi đến bóng dáng vũ vi biến mất trong tầm mắt của hắn hai chân hắn mềm nhụt quỳ trên mặt đất trong đôi mắt đẹp nước mắt thương tâm bắt đầu chảy xuống tể mỹ linh thấy đồng vũ vi rời đi Trong lòng nhảy nhót không thôi, trên mặt nở nụ cười như hoa, có thể thấy được bộ dáng Mạc Từ Hiên Vỉ đồng Vũ Vi thương tâm rơi lệ. Trong lòng cô tức giận, cực kỳ ghen tị, đồng Vũ Vi rốt cuộc có cái gì tốt để cho Mạc Từ Hiên Vỉ cô ta mà rơi lệ. Bất quá, không sao cả, bởi vì không lâu sau, cô sẽ làm cho Mạc Từ Hiên quên đi đồng Vũ Vi, Mà yêu cô Giống như trước mà yêu cô vậy Nghĩ tới đây Trên mặt cô hiện vẻ đố kỵ liền biến mất Cô hé miệng cười Tiến lên vài bước đến bên người Mạc Tử Hiên Khom người Hai tay nâng cánh tay Mạc Tử Hiên Ôn nhu nói Hiên đứng lên đi Trên mặt đất rất lạnh Nhìn Mạc Tử Hiên anh Tuấn quay mặt Trong lòng cô nhảy nhót cực kỳ người đàn ông anh Tuấn này từ nay về sau sẽ là của cô. Mạc Tử Hiên lại gạt bỏ hai tay Tề Mị Linh nâng hắn lên, ngược lại Về mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tề Mị Linh. "Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô đụng vào tôi." Suy nghĩ đến bởi vì cô ta Mã Vũ Vi rời đi, hắn liền hận không thể đem Tề Mị Linh giết chết. Tay bẩn thỉu Ba chữ này làm cho tề Mỹ Linh nhớ tới ngày hôm đó. Vô luận cô làm như thế nào, Mạc Tử Hiên đều không có phản ứng. Lửa giận trong lòng nháy mắt bay lên đến điểm cao nhất. Mạc Tử Hiên thờ ơ nhìn tề Mỹ Linh. Không chỉ tay bẩn mà cả người cô cùng trái tim cô đều là bẩn muốn ở lại bên cạnh tôi kiếp sau đi. Mạc Tử Hiên hung hăng trừng mắt nhìn Tề Mỹ Linh một cái, hướng biệt thự đi đến, hắn sẽ không đem Tề Mỹ Linh giết chết, bởi vì hắn không muốn ô uế tay mình. Nghe Mạc Tử Hiên nói vậy, làm cho Tề Mỹ Linh thương tổn, cô xoay người, tức giận nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên, chỉ vào bụng bằng phẳng chính mình, Mạc Tử Hiên đừng giả bộ thanh cao tay của tôi bẩn sao phải biết rằng liền là dùng tay này anh mới có thể cùng tôi phát sinh quan hệ thân thể của tôi bẩn sao nhưng trong bụng thân thể bẩn này chính là con anh đấy Mạc Tử Hiên không thích cô nhưng là hắn không thể ngay cả con chính mình cũng không thích đi Mạc Tử Hiên lớn lên ở trong gia đình không có cha mẹ đối với khát vọng gia đình hắn nhất định sẽ không để cho con chính mình lưu lạc ở bên ngoài điểm ấy cô nắm chắc nếu không cô cũng sẽ không đợi đến thời điểm mang thai mới trở lại tìm mạc tử hiên rồi nghe được chữ con mạc tử hiên đi về phía trước nhất thời dừng lại hắn xoay người đi đến trước người tể mỹ linh dụ mắt lạnh lùng nhìn cô cô nghĩ như vậy mới muốn ở lại bên cạnh tôi sao Tể mị linh hưng phấn cực kỳ Cô biết Mạc tử Hiên sẽ không vứt bỏ con hắn Cô dùng lực gật gật đầu Mạc tử Hiên lệnh lùng cười Được, tôi liền cùng cô kết hôn Để cô cả đời đều ở lại bên cạnh tôi Hết chương 198 Chương 199 Tôi muốn dùng thời gian cả đời mà hành hạ cô Tể mị linh trượn to hai mắt nhìn Mạc Tử Hiên. Cô thật không ngờ, Mạc Tử Hiên cư nhiên nhanh như vậy liền muốn cưới cô. Trong lòng cô hưng phấn, khó nói lên lời. Bên trong hai tròng mắt lóe sáng, nước mắt kích động, cô cố gắng cuối cùng cũng không có uổng phí. Nhưng nghe Mạc Tử Hiên nói câu kế tiếp, thì thân hình cô cứng cại trộn. Giết cô, khó mà tiêu mối hận trong lòng tôi Tôi muốn đem cô giữ ở bên người Dùng thời gian cả đời từ từ hành hạ cô Để cho cô sống không bằng chết Chia rẽ cuộc sống hạnh phúc của hắn và vũ vi Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tể mỹ linh Lạnh lùng bỏ lại những nơi này Mạc từ hiên xoay người rời đi Tể mỹ linh cực kỳ tức giận Cô đứng ở tại chỗ Vẩy mặt tức giận nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên. Hai tay gắt cao nắm thành quả đấm. Lực đạo to lớn. Móng tay đâm vào lòng bàn tay của cô. bỗng dưng. Cô lạnh lùng cười. Mạc Tử Hiên. Nói lời tạm biệt còn quá sớm. Tôi có thể làm cho anh yêu tôi một lần. Liền sẽ làm cho anh yêu tôi lần thứ hai. Chờ xem. Vụ vi kéo hai chân vô cảm ngây ngốc chẳng có mục đích. Vũ Vi, Hương Dị hằng che ở trước người Vũ Vi, nhìn thấy sắc mặt Vũ Vi tái nhợt không khỏi cả kinh. Vũ Vi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì rồi hả? Vừa mới trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy Vũ Vi thì tiện chào hỏi. Ai biết thấy Vũ Vi một chút cũng không có phản ứng. Hắn dừng xe lại đuổi theo Vũ Vi mới phát hiện sắc mặt Vũ Vi cực kỳ khó coi. Lúc này, trong đầu Vũ Vi trống rộng nơi cánh tay đau đớn làm cho cô lấy lại tinh thần, cô quay đầu vừa thấy là Khương Dĩ Hằng, cô giống như máy móc hướng Khương Dĩ Hằng lộ ra mỉm cười sáng rực. "Bác sĩ Khương." Sau đó, trước mắt cô đen đi, hai chân mềm nhũn, ngất xỉu. Khương Dĩ Hằng tiếp được thân thể Vũ Vi, ôm Vũ Vi thẳng đến bệnh viện mà đi. Vũ Vi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ở trong bệnh viện. Trong giây lát, tâm trầm xuống, vốn cô cho rằng đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ, hiện tại xem ra kia không phải là giấc mơ, mà Từ Hiên mà cô yêu thương phản bội cô. Vũ Vi Em đã tỉnh. Khương Dĩ Hằng đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Vũ Vi đã tỉnh, tâm tình mới thả lỏng ra. Vũ Vi nhìn thấy Khương Dĩ Hằng, cái mũi đầu xót, nước mắt suýt nữa rớt xuống. Khương Dĩ Hằng giống như người thân của cô một dạng, nhìn thấy hắn, uỷ khuất trong lòng cô liền trào lên, làm cho cô nhịn không được muốn rơi lệ. Vũ Vi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì rồi hả? Khương dĩ Hằng đi tới trước giường bệnh, lo lắng nhìn Vũ Vi. Vũ Vi dùng lực hít hít cái mũi, đem nước mắt bức vẻ hốc mắt. Cô lắc lắc đầu, tôi không sao, thật sự không có việc gì. Vũ Vi mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải bình tĩnh, trấn tĩnh. Dù sao trong bụng còn có em bé. Em cần phải chăm sóc thân thể của mình thật tốt, biết chưa? Khương dĩ hằng nhẹ nhàng mà vội vỗ, vỗ bả vai Vũ Vi dặn dò. Nghe được Khương dĩ hằng dặn dò, Vũ Vi chỉ cười chua sót. Em bé, Mạc Tử Hiên đã phản bội cô. Bọn họ đời này không có khả năng cùng một chỗ. Còn cô sinh ra liền không có cha. Mà cô không muốn con cô sống như mình, không có cha. Cho nên cô quyết định, bác sĩ Khương, tôi muốn đem em bé trong bụng xóa sạch. Cũng bởi vì con của Mạc Tử Hiên, nhìn đến con, cô sẽ nhớ đến Mạc Tử Hiên, nghĩ đến Mạc Tử Hiên, lòng cô sẽ đau. Khương Dĩ Hằng không khỏi sừng sốt, theo phản xạ hỏi Vũ Vi, tại sao? Vũ Vi dụ mắt không nhìn Khương Dĩ Hằng, Anh Khương, anh đừng hỏi. Cô không muốn cùng Khương Dĩ Hằng nói chuyện mạc tử hiên phản bội cô. Đây là lần đầu tiên Vũ Vi gọi hắn là anh Khương. Khương Dĩ Hằng cảm giác trong lòng thật ấm áp. Hắn gật gật đầu, bày tỏ hiểu Vũ Vi. Anh sẽ không hỏi lại, nhưng là Vũ Vi, em phải biết rằng thành tử cung của em so với người khác rất mỏng. Nếu phá đi đứa bé này mà nói, chỉ sợ cả đời này em sẽ không có cơ hội mang thai nữa rồi. Hết chương 199, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com, nhấn subscribe để